Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 247 cơ hội tốt trời ban, luyện đan đại hội. Cái gì tùy ý chọn kia đoạt cút há chẳng phải là thoải mái lật đúng vậy. Người nào không biết hắc siểu luyện đan công hội bảo bối nhiều nhất. Có thể đi vào chọn. Đơn giản là trăm năm khó gặp một lần cơ hội à. Đáng tiếc chúng ta không phải là luyện đan sư đến lúc đó đi tham gia náo nhiệt đi. Lâm Viêm vừa đi vào Hắc Vân thành đường phố không bao lâu Chỉ nghe thấy trên đường phố Không ít người đều tải nhiệt nhị đến một chuyện Luyện đan đại hội, luyện đan sư thích nhất đại hội Làm một danh luyện đan sư Bất kể ngươi có nhiều có thể luyện đan nếu như ngươi ngay cả một trận luyện đan đại hội cũng không có tham gia nói chuyện Vậy thì không xứng làm một tên luyện đan sư Trọng yếu nhất là, hạng nhất đắc chủ có thể đi hắc siểu luyện đan công hội tàng bảo các trọn bảo vật. Thật là cơ hội tốt trời ban à. Lâm Viêm cười một tiếng trong lòng một trận cao hứng. Nhắc tới hắc vân thành nơi nào bảo bối nhiều nhất, dĩ nhiên là hắc siểu luyện đan công hội. Trước hắn còn đang suy nghĩ dùng biện pháp gì đi tìm tìm băng tâm linh dịch cùng với ngũ phẩm thối hỏa hộ thể đan đây vừa vặn. Trước mắt chính là một lần cơ hội thật tốt. Xin chào, xin hỏi luyện đan đại hội bây giờ còn đang ghi danh sao Lâm Viêm tùy tiện tìm một người đi đường hỏi. Dĩ nhiên Chiêu A đang ở ghi danh đâu rồi, ngươi là luyện đan sư sao nhanh đi ghi danh đi. Bị Lâm Viêm hỏi người đi đường. Rất là nhiệt tình là Lâm Viêm chỉ đường nói. Trước mặt con phố kia đi qua trung tâm là được. Được cảm ơn. Lâm Viêm lễ phép cười cười. Lập tức hướng luyện đan đại hội chỗ y danh đi tới. Rất nhanh, Lâm Viêm sẽ đến hắc diệu luyện đan công hội phó sẽ phòng xử. Chỗ ghi danh phương cũng không có nhiều người, nhưng vây xem luyện đan sư lại không phải ít. Nhiều như vậy luyện đan sư sao không hổ là hạ tam thiên mạnh nhất luyện đan sư thành quả nhiên là luyện đan sư thiên hạ A. Lâm Viêm nhìn chỗ y danh vây quanh người, không khỏi hơi kinh hãi. Liện người thầy luyện đan này số lượng hoàn toàn là treo lên đánh để cổ trọng thiên thiên đấu thành A Bất quá đều là vây xem khách mà thôi Ghi danh cảnh một tấm bảng phía trên rõ ràng viết Ghi danh yêu cầu tam phẩm trở lên luyện đan sư Nói cách khác phải là tam phẩm luyện đan sư mới có tư cách tham gia Dù sao đây là công khai luyện đan sư đại hội chẳng phân biệt được tuổi tác bối phận Ngưỡng cửa cao điểm cũng là bình thường, đào thải không cần phải phẩm cấp thấp luyện đan sư. Hoành đột nhiên. Một cách tuổi tác ước chừng chừng 20 nam tử thở phì phò xoay người rời đi. Không cẩn thận liền đụng vào lâm viêm trên người. Mã Đức, ai muốn à không có mắt sao đàn ông kia nhất thời tức sần bạo nổ mắng tâm tình tương đối khó chịu. Lâm viêm nhứng mày một cái, nhìn trước mắt nam tử, nhàn nhạt nói, không có mắt là ngươi. Ngươi là ai à dám như vậy nói chuyện với lão tử. Không muốn sống chứ nam tử ngẩn đầu nhìn lâm viêm. Mặt đầy phách lối nói. Hắn vừa mới bị vô tình cự tuyệt tham gia luyện đan đại hội tâm tình vô cùng khó chịu. Vào lúc này đụng vào lâm viêm đương nhiên sẽ không cho lâm viêm tốt sắc mặt nhìn. Vội vàng cút cho lão tử đi sang một bên nếu không lão tử đánh tới ngươi răng vãi đầy đất. Nam tử một tay muốn đem lâm viêm đẩy ra. Lại bị lâm viêm trực tiếp một cái tắt cho đẩy ra Ba nhất thời Một đảo thanh thúy liệu lượng tràng pháo tay truyền khắp toàn trường Mọi người thấy lâm viêm cùng nam tử chống cự trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hoàng chi sắc Người này ai vậy không muốn sống sao lại dám với dư thiếu tranh cãi không nhận biết Đoán chừng là từ đâu chạy tới sơn giá tiểu tử đi Không biết chúng ta hắc vân thành tình huống đi ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 248 đánh chết ta cũng không tin. Hắn tam phẩm luyện đan sư vậy hắn chết chắc. Vào lúc này chọc sần sư thiếu. Cũng không quả ngon để ăn. Tất cả mọi người đều phát ra hư hiếp hà thanh âm là lâm viêm thở dài. Dư thiếu là ai Hắc Vân Thành dư ra đại thiếu A, Hắc Vân Thành nổi danh bá đảo thiếu ra. Ở nơi này Hắc Vân Thành cũng không mấy cái dám trêu hắn. Hơn nữa, Dư Thiếu cũng là một gã luyện đan sư. Thiên Phú Mạnh tuổi gần 20 đã là một tên nhị phẩm luyện đan sư. Nhưng mà, vừa mới bị cự tuyệt tham gia luyện đan đại hội tâm tình thập phân khó chịu đi vội vàng đụng vào lâm viêm. Ngươi đạp ngựa lại dám đánh ta, lão tử giết ngươi. Dư Thiếu tay bị lâm viêm một cái tát đẩy ra, văn lúc sần tím mặt. Trong cơ thể nhị tinh đại linh sư lực lượng, phun trào mà ra. Trợt nặng nề một quyền, bay thẳng đến lâm viêm đập tới. Hoành lâm viêm một tay dễ dàng bắt dư thiếu quả đấm, có chút dùng sức lắc một cái. Rắc rắc ai nhất thời, chỉ nghe thấy sương đứt gãy cùng tiếng kêu thảm thiết âm đồng lúc truyền ra. Phách lối dư thiếu, đau mặt rút ra xúc sinh, tan nát tâm can kêu. Tây chung quanh tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị lâm viêm cử động, bị dò sợ đến mặt cũng xanh. Ở Hắc Vân Thành lại có người dám đánh dư thiếu Hơn nữa hạ thủ còn áp như vậy quả thực cực kỳ kinh khủng Hoành Lâm Viêm tiện tay đem dư thiếu ném một cái Đem giống như rác dưới như thế vứt trên đất Phát ra một đảo nhỏ nhẹ trầm đục tiếng vang âm thanh Ngay sau đó hắn ngay trước mặt mọi người đi tới luyện đan đại hội chỗ y danh Ta muốn ghi danh tham gia luyện đan đại hội Lâm Viêm nhìn phụ trách y danh một tên hắc diệu luyện đan công hội người, nói. Phụ trách y danh người nhìn kinh ngạc Lâm Viêm liếc mắt thần sắc có chút phức tạp. Mới vừa rồi Lâm Viêm cử động, hắn nhưng khi nhìn rõ biết. Ngay cả hắn cái này đã cao tuổi 30 người, cũng là bị Lâm Viêm hành động cho giỏ cho giật mình. Người biết ngươi mới vừa rồi đả nhân là ai chăng phụ trách y danh nam tử nhìn Lâm Viêm, hỏi. Không biết điều này cùng ta tham gia luyện đan đại hội có quan hệ sao lâm viêm mặt đầy ung dung hỏi. Ngạch không có. Đàn ông kia xứng sờ, không nghĩ tới lâm viêm thật không ngờ ổn định. Hắn là dư gia thiếu gia. Hắc Vân Thành nổi danh bá đạo vương. Ngươi đánh hắn. Cũng sẽ không có kết quả tốt. Ngươi chắc chắn ngươi còn phải tiếp tục kêu thảm thiết luyện đan đại hội sao phụ trách vi danh nam tử vẻ mặt thành thật nhìn lâm viêm. Nói, ngoài ra, thứ luyện đan đại hội, thấp nhất sự thi yêu cầu, tam phẩm luyện đan sư. Nghe nam tử lời nói, Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng từ không gian tháp chính giữa cầm ra bản thân luyện đan sư huy chương. Bây giờ có thể sao Lâm Viêm đem chính mình luyện đan sư huy chương sắp xếp phủ trách ghi danh nam tử trước mặt, hỏi. Đàn ông kia nhất thời cả kinh. Hai tay cầm lên Lâm Viêm luyện đan sư huy chương. Kinh ngạc nói, ngươi lại là tam phẩm luyện đan sư ồn ảo lời này vừa nói ra. Toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người ánh mắt cũng trong cùng một lúc đồng loạt nhìn sang, rơi vào lâm viên trên người. Ta mới vừa rồi không nghe lầm chứ Lý Thúc lại nói tiểu tử kia là tam phẩm luyện đan sư không thể nào đâu. Tiểu tử này thấy thế nào cũng liền 16. 7 tuổi dáng vẻ. Tại sao có thể là tam phẩm luyện đan sư không? Nhất định là nghe lầm. Nào có còn trẻ như vậy tam phẩm luyện đan sư? Đánh chết ta cũng không tin. Đúng chuyện không có khả năng tuyệt đối là nghe lầm. Mọi người thấy lâm viêm, tự mình an ủi nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 249 hay lại là người sao? Lão tử không sống bọn họ tuyệt không tin. Có còn trẻ như vậy tam phẩm luyện đan sư. Hơn nói cho đúng là không thể tin được có vấn đề sao Lâm Viêm nhìn vẻ mặt kinh ngạc nam tử, hỏi. Không, không thành vấn đề. Phụ trách ghi danh nam tử cường ổn định tâm thần ngồi hạ thân tử, hỏi tên gì bao lớn. Lâm Viêm, 16 tuổi. Lâm Viêm tử tốn nói. 16 tuổi đàn ông kia lần nữa cả kinh, hơn kinh hãi nhìn Lâm Viêm. 16 tuổi tam phẩm luyện đan sư cái này cũng quá kinh khủng đi. Chờ chút, Lâm Viêm danh tử này có chút quen thuộc A. Còn có vấn đề gì không Lâm Viêm nhớ mày một cái, hơi không kiên nhẫn. Cái này có gì tốt kinh ngạc không phải là tam phẩm luyện đan sư sao hắn hiện tại đang luyện đan sư phẩm dai. Cũng sớm đã đạt tới tứ phẩm. Chỉ là không có đi khảo hạch huy chương cùng chứng A. Không. Ba ngày sau 9 giờ sáng Luyện đan đại hội Ở chúng ta hắc diệu công hội hội tràng cử hành Tới chế coi là bỏ quyền Nhưng mà ngươi giấy dự thi Nam tử đưa cho Lâm Viêm một phong chính mình chính tay viết viết bao thư Nói Được Lâm Viêm tiếp bao thư thuận tay ném vào không gian tháp chính giữa Xoay người rời đi Người chung quanh mặt đầy kinh ngạc nhìn thành công vi danh Bắt được giấy dự thi rời đi Lâm Viêm Đều là vào giờ khắc này, ngốc bức đã lâu đi qua, bọn họ mới từ trong khiếp sợ phản ứng qua ta tào. Tiểu tử kia thật là tam phẩm luyện đan sư rời ạ. Biến thái A Còn trẻ như vậy tam phẩm luyện đan sư? Hay lại là người sao đặc biệt sao? Lão tử không sống. Quá đạp ngựa đà kích người. Trong nháy mắt tất cả mọi người không đất dung thân cảm giác mình chính là giác sưới. Hôm nay bọn họ coi như là thấy được thiên tài chân chính. Mà cái đó phụ trách ghi danh người. Vẫn còn ở cao mày suy nghĩ. Lâm Viêm thành công ghi danh. Lâm Viêm ở Hắc Diệu luyện đan công hội phụ cận. Tìm một cái khách sạn. Muốn một gian tốt nhất gian phòng. Tạm thời ở hắn nghỉ ngơi trước một đêm. Dưỡng túc tinh thần. Sáng ngày thứ hai ăn xong điểm tâm. Lâm Viêm tựu ra khách điếm. Ở Hắc Vân trong thành. Hỏi thăm băng tâm linh dịch. Ngũ phẩm thối hỏa hộ thể đan. Cùng với toái vư đao thăng cấp cần nhân tài. Bất quá, cuối cùng thu hoạt tin tức. Đều là để cho hắn đi Hắc siểu luyện đan công hội nhìn một chút. Sau đó, Lâm Viêm đi Hắc Vân thành phòng đấu giá. Đem ma thú cấp 4 hoàn thành cốt cách đấu giá. Kiếm 180 ngàn kim tệ Mặc dù không có ma hạc đáng tiền Nhưng ma thú cấp 4 Xong đầu ma lang hoàn chỉnh cốt cách Dùng để chế tạo vũ khí Cũng là không tệ nhân tài Lâm viêm đem không cần cái gì cũng xử lý xong sau tổng cộng kiếm 25 vạn kim tệ tả hữu Mà hắn bây giờ tài sản cũng đã lên cao đến 5 triệu kim tệ Chính là hắn cho ta bắt tiểu tử kia Ngay tại lâm viêm chuẩn bị khách điếm lúc thời điểm tu luyện Phía sau đột nhiên truyền tới một đảo tiếng hét phấn nộ Ngay sau đó lâm viêm cũng cảm giác một đám người hướng chính mình sông lại Đầu hắn nhìn lại Chỉ thấy mười mấy người tu luyện súng động trong cơ thể linh khí Dối giết hướng chính mình công mà dẫn đầu Đương nhiên đó là ngày hôm qua bị chính mình tiện tay vặn gãy cổ tay cách đó dư thiếu Tiểu tử hôm nay ta sẽ để cho ngươi minh bạch đắc tội ta dư chấn hậu quả Dư thiếu Dư ra đại thiếu ra, dư chấn, mặt đầy hung tận nhìn lâm viêm, nói, a tự tìm đường chết. Lâm viêm cười khẩy trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí phun trào mà ra. Trong nháy mắt, những thứ kia hướng tu luyện người dưới chân đều là một hồi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 250 cần gì chứ cần gì phải buộc ta xuất thủ đây bọn họ tràn đầy khiếp sợ lộ ra sợ hãi nhìn lâm viêm. Tám bát tinh đại linh sư cái gì dư chấn nhưng cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm viêm thực lực như thế này mà cường bát tinh đại linh sư. Lại tăng hai cấp. Chính là linh vương cường giả. Hắn 20 tuổi dựa vào tu luyện thêm vô số đan dược ủng hộ. Cũng mới nhị tinh đại linh sư tu vi. Lâm viêm bất quá 16 tuổi dĩ nhiên cũng làm đạt tới bát tinh đại linh sư. Thiên phú này quả thực đem dư chấn cùng thủ hạ của hắn, hù dò giật mình. Không chỉ có như thế, liên đới chung quanh đường phú xem cuộc vui người. Trên mặt cũng lộ ra kinh hãi chi sắc. Thiếu niên này ai vậy thiên phú mạnh như vậy còn trẻ như vậy bát tinh đại linh sư. Toàn bộ hắc nham thành sợ là cũng không tìm ra cái thứ hai chứ quá kinh khủng quần chúng vây xem. Một mảnh giật mình. Bọn họ không dám tưởng tượng. Cái tuổi này bác tinh đại linh sư Ngày sau thành tựu cao bao nhiêu cùng lên đi Đừng lãng phí thời gian của ta Lâm viêm nhào nặn nhào nặng quả đấm Nhìn sư chấn cùng thủ hạ của hắn nói Dĩ nhiên Nếu như các ngươi chọn rời đi lời nói Chuyện này cũng cứ như vậy đi qua Hừ đi qua tiểu tử Ngươi nói ngược lại đơn giản Sư chấn cắn sang hung áp Hướng lâm viêm đạp mấy bước Cả giận nói, ngươi dám gảy lão tử tay, thì phải trả giá thật lớn. Hôm nay lão tử coi như không đánh chết ngươi, cũng phải làm tàn ngươi, lên cho ta. Quanh dư trấn tiếng nói vừa dứt hắn những thủ hạ kia, coi như là sợ hãi lâm viêm thực lực. Cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, cơ hồ đều là chuẩn đại linh sư tả hữu thực lực, mười mấy người đồng thời hướng lâm viêm công đi lên. Cần gì chứ Lâm Viêm thở dài một tiếng Cần gì phải bức ta xuất thủ đây thình thịt hoành răng rắc răng rắc Từng đảo tiếng vang trầm trầm cùng tiếng xương gãy truyền ra Lâm Viêm một quyền một cước chính là một cái Xuất thủ không chút do dự nào, nhanh chóng quả quyết Đánh dư chấn thủ hạ xương đứt gãy tiếng kêu rên liên hồi à theo từng đảo tiếng kêu thảm thiết truyền ra Dư chấn mang đến mười mấy tên thủ hạ Trong chốc lát liền bị Lâm Viêm toàn bộ đánh ngã trên đất. Hơn nữa, Lâm Viêm liền linh ký cũng không có sử dụng, nhẹ nhàng thoái mái, không tốn sức chút nào. Ôn ào trung quanh quần chúng vây xem một mảnh xôn sao bị Lâm Viêm dứt khoát thân thủ cho hoàn toàn khiếp sợ đến. Càng để cho bọn họ bội phục là Lâm Viêm lại dám với Hắc Vân thành nổi danh bá đảo thiếu gia đối nghịch Đúng là khiến người ngoài ý. Nhưng trong lòng bọn họ lại không tên cao hứng. Ngươi còn muốn bị đòn sao lâm viêm lánh lánh nhìn dư trấn Nói. Đừng tới tìm ta phiền toái. Nếu không. Không có kết quả tốt. Ngươi dư trấn nhìn mình mang đến toàn bộ thủ hạ ở lâm viêm trước mặt căn không đáng nhắc tới. Hắn sắc mặt không khí trầm lặng. Nội tâm lửa giận thiêu đốt. Cũng không dám nữa đối lâm viêm nói dọa. Lâm viêm kia lạnh giá ánh mắt. Mang theo lạnh lẻo sát ý. Để cho dư chấn toàn thân lạnh cả người. Nội tâm không tự chủ được tràn ra một vệt sợ hãi. Còn chưa cút lâm viêm lánh lánh quát một tiếng. Bị dọa sợ đến dư chấn hai chân mềm nhũng. suýt nữa trực tiếp quỳ xuống lâm viêm trước mặt. chúng ta đi. Dư chấn lúc này ảo não chạy trốn, vừa đi vừa lau trên trán mồ hôi lạnh. Vây xem đám người đều cảm giác một trận thống khoái bọn họ trong đời hứa cửa một ngày cuối cùng là nhìn thấy Rốt cuộc có người đem thô bảo bá đảo thiếu ra cho trừng trị thật sự là quá đại khoái nhân tâm Tiểu Hương Đệ, lời Hải A Tiểu Ca tốt lắm Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 251 tùy tiện mua một vật thì phải bảo bối mọi người dối giết là lâm viêm cử động biểu thì tán dương Đối với Lâm Viêm kính nể vạn phần, đối với bọn hắn mà nói, bây giờ thế đảo này, giống như Lâm Viêm bực này một thân chính khí, dám chừng phạt ác dương cao thiện người tuổi trẻ, đã không nhiều. Lâm Viêm ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, dần dần đi xa. Hắn một đường hướng khách điếm đi, đi ngang qua một nơi sạp nhỏ thời điểm, Lâm Viêm linh hồn lực đột nhiên ba động một cái. Ô Lâm Viêm hơi kinh hãi, bước chân sừng lại, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh trên sạp nhỏ. Vị tiểu ca này tùy tiện nhìn a ta đây đều là bảo bối, giá cả còn tiện nghi. Sạc nhỏ trước, một cái hai mắt phóng tinh quang gầy yếu người đàn ông trung niên, hướng về phía Lâm Viêm cười nói. Lâm Viêm chỉ từ trên sạp nhỏ tất cả mọi thứ đảo qua một cái. Cuối cùng cố định hình ảnh tại một cái cũ vĩ đen nhánh mảnh ngói trên. Khối này mảnh ngói. Lộ ra một tổ cổ lão khí tức Nhìn từ bề ngoài Giống như rác sưới Nhưng là trong đó Lại lộ ra từng tia linh hồn ấm ký ba động Vô cùng nhỏ nhẹ Nhưng Lâm Viêm lại có thể rõ ràng cảm nhận được Ta muốn khối này mảnh ngói Lâm Viêm cầm lên trên sạc nhỏ Khối kia đen nhánh mảnh ngói Nhé Vị tiểu ca này Thật là tinh mắt A Đây chính là thượng cổ chi vật Xem ở ta ngươi hữu duyên phân thượng, bán rẻ cho ngươi, 2000 kim tệ. Gầy yếu ông chủ lúc này từ trên ghế đứng lên, mặt đầy nhiệt tình hướng về phía Lâm Viêm nói: "1000 tiền vàng, bán lời nói ta muốn." Lâm Viêm móc ra 1000 tiền vàng đặt ở trên sạp nhỏ. Gầy yếu ông chủ trần chờ một chút, nhất thời cười một tiếng: "Được, tiểu ca ngươi cầm đi." Nhìn một chút có còn hay không thích liền cái này Lâm viêm ném một chút trong tay đen nhánh mảnh ngói Sau đó ném vào không gian tháp chính giữa Nhanh chóng đến khách điếm Đến một cái chỗ ở Lâm viêm lúc này không kịp chờ đợi xuất ra hắn lúc trước mua đen nhánh mảnh ngói Cẩn thận nghiên cứu ra hắn đầu tiên là dùng linh hồn lực cẩn thận dọ thám biết một chút Mảnh ngói chính giữa Thật có đến linh hồn ấm ký Lâm viêm vừa cẩn thận nhìn một chút đen nhánh mảnh ngói, phát hiện mảnh ngói lại không phải là nước sơn màu đen. Oanh nhất thời, một đoàn cản màu đỏ hỏa diễm ở lâm viêm lòng bàn tay thiêu đốt lên. Lâm viêm đem đen nhánh mảnh ngói dùng yếu ớp hỏa diễm tiến hành cháy, đem mặt ngoài tạp chí cho loại trừ sau. Một khối tàn phá lưu ly bảy màu miếng ngói nhất thời xuất hiện ở trong mắt lâm viêm. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, một khối như thế cũ ký đen nhánh mảnh ngói, lại cất xấu như vậy một mặt. Ngay sau đó, linh hồn lực bị lâm viêm điều động mà ra. Trong nháy mắt liền đem ngói lưu ly mảnh nhỏ cho bao vây lại. Bắt đầu đem ngói lưu ly thưởng linh hồn ấm ký cho lau đi xuống. Rắc rắc đột nhiên, lưu ly bảy màu miếng ngói truyền ra một đảo tan vỡ thanh âm. Một giây ghế tiếp, linh hồn ấm ký bị triệt để lau đi. Lưu ly bảy màu miếng ngói trực tiếp ầm ầm phá toái Kèm theo đồng thời Một đảo thất thải văn tử xuất hiện ở lâm viêm trước mặt Ẩm công bí pháp Ẩm nạc quyết Nhìn tử lưu ly bảy màu miếng ngói bên trong bay ra ngoài vài cái chữ to Lâm viêm hơi sưởng sờ Chợt hắn nhanh chóng đem điều này tên là ẩn nạc quyết bí pháp cho đọc xong Canh chúc mừng tháp chủ thành công học được Ẩm công bí pháp Ẩm nạc quyết Một xây ghế tiếp Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở liền ở lâm viêm trong đầu vang lên Hắn liếc mắt dây sẽ ẩn nặng quyết trong lòng cao hứng vô cùng Không nghĩ tới tùy tiện mua một khối tàn phá mảnh ngói là có thể đạt được nặng như vậy bảo Huyền dai trung cấp bí pháp linh nghĩ ẩn nặng quyết Người sử dụng có thể che giấu mình tu vi đại thành người có thể làm cho chính mình thân tiến hành ẩn hình ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 252 tấn thăng cổ kinh đại linh sư. Đánh lén ban đêm hết sức đặc thủ bí pháp linh kỹ. Đang chiến đấu. Tất nhiên có thể vào tay tới quan mạnh mẽ tác dụng. Bí pháp này giá trị không thể so với thối hỏa quyết thấp. Cho dù nhưng mà huyền sai trung cấp nếu là cầm đi đấu giá lời nói ít nhất cũng là mấy triệu kim tệ giá cả. Mà Lâm Viêm, nhưng là chỉ tốn 1.000 tiền vàng mà thôi. Sửa máy nhà rột chiếm tiện nghi, kiếm bổn phát. Bí pháp sau khi tu luyện xong kia lưu ly bảy màu miếng ngói cũng là rất nhanh hóa thành bụi bầm phiêu tán. Ngay sau đó Lâm Viêm lần nữa tiến vào nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa tiến hành tu luyện. Cực hàn chi địa. Lâm Viêm trực tiếp cởi xuống băng hỏa lưỡng nghi giáp, lựa chọn cực kỳ lạnh lẽo địa phương. Nghĩ tưởng muốn thừa nhận ở Hàn băng địa vực thu phục thiên hỏa. Từ thân thể chất, phải đủ mạnh hoành. Nếu không, một con đường chết. Mặc dù có băng hỏa lưỡng nghi giáp, lâm viêm tu luyện như cũ không chậm chế chút nào. Hắn ở cực Hàn chi địa tu luyện một giờ sau, lập tức đem không gian hoàn cảnh chuyển đổi thành hỏa diễm sơn mạch. Một lạnh một nóng, nhất khảo nghiệm thể chất năng lực chịu đựng. Kỳ phản kém cũng là có thể trình độ lớn nhất đem lâm viêm thể chất sức chịu đựng tăng cường. Mấy canh giờ thể chất tu luyện qua sau, lâm viêm thối lui ra nghĩ thái tu luyện không gian chậm một hơi thở. Ngay sau đó hắn ngồi xếp bằng yên lặng bắt đầu luyện khí. Ken Tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần. Ken Tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần. Ken Chúc mừng tháp chủ thành công tấn thăng cửu tinh đại linh sư. Không bao lâu, Lâm Viêm tu vị vi, lần nữa tăng lên một viên ngôi sao. Trở thành cửu tinh đại linh sư. Sau đó Lâm Viêm lại tu luyện một chút linh hồn lực. Bởi vì lần trước linh hồn lực tăng vọt nguyên nhân tu luyện độ khó khăn lần nữa tăng lên. Cho nên lần này, Lâm Viêm đang tu luyện linh hồn lực thu hoạch cũng không có lần trước giữ như vậy, khenh. Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực đạt tới 38 cấp. 38 cấp có thể so với bát tinh đại linh. Sư cấp mật. Hết thầy xong sau, sắc đêm đã hàng lâm. Toàn bộ không trung bị hắc đêm bao phủ. Lâm viêm ăn xong cơm tối sau, liền một con ngã xuống giường, mỹ mỹ nghỉ ngơi qua đi. Nửa đêm, lặng lẽ. Trong ngủ say lâm viêm đột nhiên mở ra đôi dung, khẽ cao mày. Thật đúng là không về không á. Lâm Viêm trong lòng không vui thì thầm, lại dám đánh nhếu chính mình ngủ thật là tìm chết. Một giây ghế tiếp. Hắn cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Mấy cái tay cầm trường kiếm hắc y Nhân. Lẹn vào Lâm Viêm dừng chân nơi. H. y Nhân liếp mắt nhìn trong ngủ say Lâm Viêm, không nói hai lời, nhấp kiếm liền hướng Lâm Viêm đầu chặt xuống. Lâm Viêm xoay mình lên thân hình chợt lóe. Một quyền lệnh ở ngay đầu bóng đen trên người. Hoành nhất thời, một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Ngay đầu bóng đen người trực tiếp bị lâm viêm một quyền đập bay ra ngoài. Ngay sau đó lâm viêm thân hình chuyển một cái. Trong tay liên tục đánh ra. Hướng về phía còn lại bóng đen người bảo nổ đánh tới. Thình thịt hoành. Mấy cái bóng đen người hai ba lần liền bị lâm viêm đánh ngã trên đất. Ngay sau đó Lâm Viêm liền dự định đối với bọn họ tiến hành bức hỏi. Một cổ linh hồn lực nhưng là nhưng gian xuyên thấu vào. Trong khoảnh khắc đem mấy cái bóng đen người xóa bỏ. Ai Lâm Viêm sắc mặt lập tức đọng lại, phá cửa sổ mà ra. Một cái bóng đen người chính nhanh chóng rời đi tốc độ cực nhanh. Luyện đan sư ngũ phẩm. Lâm Viêm quả đấm nắm chặt. Chào mày lên từ mới vừa rồi linh hồn lực ba động đến xem. Người kia luyện đan thực lực Lộ vẻ nhưng đã đạt tới 5 phẩm cấp bậc Mà người thực lực cũng không yếu Đã sắp đột phá linh vương cấp Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 253 hát huyết minh cùng luyện khí tung Luyện đan tung hội 15 viêm không có đi đuổi theo Giặc cùng đường chớ đuổi đảo lý Hắn biết rõ Hắn lập tức đến bên trong nhà kiểm tra một phen bị diệt khẩu mấy cái bóng đen người Đến, Lâm Viêm cho là sư trấn phái tới thổ hạ. Nhưng ở mấy cái bóng đen trên người, hắn lại phát hiện một cái đặc thù sâm dấu hiệu. Một cái huyết sắc trường kiếm cùng một đen màu đen trọng chuỷ đan chéo dấu hiệu thập phân tỉnh. Hắc huyết minh. Lâm Viêm liếc mắt liền nhận ra ý hiệu này. Chân mày nhất thời nhếu chặt lên hắc huyết minh. Là bát trọng thiên đế nhất đại thế lực. Ở hạ tam thiên có rất cao uy danh. Bất quá, cái này còn không là lâm viêm để ý nhất. Để cho lâm viêm để ý nhất là, Hắc Huyết Minh vào lúc này ra tay với chính mình. Theo hắn biết, Hắc Huyết Minh cùng cửu trọng thiên đại lục để nhất luyện khí Tông môn có rất sâu liên lạc. Năm đó lâm ra khách quý, liền là tới từ cửu trọng thiên đại lục thượng tam thiên, luyện khí công. Lúc này Hắc Huyết Minh tới án sát chính mình. Để cho Lâm Viêm suy nghĩ đột nhiên trở nên liền lên năm đó phong ấm thực lực của chính mình. Rất có thể. Không phải là người kia cá nhân gây nên. Có thể liên lụy đến luyện khí tung. Bất quá. Đến tổt cùng là như thế nào Lâm Viêm còn cần tiến một bước chứng minh mới được. Bây giờ những thứ này. Cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Xem ra có người muốn ta chết à. Lâm Viêm nhích miệng lên một tia cười lạnh lặng lẽ rời đi nhà. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Viêm liền bị Hắc Diệu Luyện Đan Công hội mời đi Hắc Diệu Luyện Đan Công hội chủ sở chính. Lúc này, Hắc Diệu Luyện Đan Công hội chủ sở chính trong đại sảnh. Lâm Viêm ngồi ở chỗ khách quý ngồi thưởng thức thượng hạng thượng hạng sắc nhọn nước trà Ở đại thượng thủ thượng thượng Chính là hắc diệu luyện đan công thượng hội trưởng hạng thượng hạng thượng hạng thượng hạng thượng hạng thượng hạng Cổ phong nhìn Lâm Viêm, lộ ra một cách hiền hòa nụ cười. Nói, Lâm Viêm tiểu hữu, ngươi có thể đến từ cửa trọng thiên thiên đấu thành dạ. Cổ hội trưởng có gì chỉ giáo nghe cổ phong lời nói. Lâm Viêm đặt ly trà xuống. Nhìn cổ phong hỏi, nơi nào? Nhưng mà mấy năm trước, ta từng nghe qua một ít liên quan tới ngươi tin đồn. Không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại sẽ ở Hắc Vân Thành gặp mặt. Thật là duyên phận a." Cổ Phong cười một tiếng, nói: "Năm đó tin đồn bất quá đã qua mây khói mà thôi. Chuyện cũ không đề cập tới cũng được." Lâm Viêm tùy ý nói: "Cổ hội trưởng hay là trực tiếp nói gọi ta tới chuyện gì chứ, thật ra thì cũng không có chuyện gì, chính là nghe nói ngươi gặp phải một chút phiền toái. Không biết có thể cần ta Hắc Diệu luyện đan công hội trợ giúp Cổ Phong hội trưởng cười một tiếng. Nói: ta hắc diệu luyện đan công hội ở hắc vân thành mặc dù không phải là để nhất đại thế lực. Nhưng cũng có thể tan một ít sức mọn. Lâm viêm hơi sưởng sờ, hơi hinh ngạc nhìn cổ phong. Hắn vẫn thật không nghĩ tới cổ phong sẽ nói lên trợ giúp tự mình nói pháp. Lão già này. Trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì dược bất quá nhìn cổ phong mặt đầy hiền hòa. Cũng coi như chân thành. Lâm viêm cũng không có quá nhiều hiểu lầm cổ phong. Hắn nhìn cổ phong, nói cổ hội trưởng có lòng đều là một ít chuyện nhỏ, ta còn có thể xử lý. Lâm viêm tiểu hữu không cần khách khí, đều là luyện đan sư, nếu là có chỗ nào cần giúp đỡ, cứ mở miệng. Cổ phong nhiệt tình hướng về phía lâm viêm. Nói, nếu như hắc huyết minh đối với ngươi không tha thứ, ngươi có thể tới ta hắc siểu luyện đan công hội. Đa tả lâm viêm cười một tiếng, nói cảm tạ Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa chưa, hắn biết rõ, nghĩ tưởng phải tiếp nhận hắc diệu luyện đan công hội trợ giúp. Đầu tiên thì phải gia nhập hắc diệu luyện đan công hội. Bất quá trước hắn tạm thời không có ý nghĩ này. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 254 luyện đan đại hội khai thủy. Toàn trường trúc lâm viêm sau đó lâm viêm ở hắc diệu luyện đan công hội bên trong cùng cổ phong hội trưởng nói trò chuyện một hồi. Liện rời đi Hắn ngoài ra tìm một chỗ chủ sở Lần này vô cùng bí mật Tiếp tục đối với thể chất mình tiến hành tu luyện Thời gian mỗi ngày càng đi qua Rốt cuộc luyện đan đại hội tới Toàn bộ hắc vân thành Cũng ngày hôm đó Náo nhiệt lên phàm là có chút thực lực Cũng muốn đi tiếp cận một náo nhiệt Bất quá Có thể tiến vào hắc diệu luyện đan Tông hội Không phải là có tiền chính là có thế Hoặc là có mạnh mẽ thực lực cá nhân chủ. Dù sao sân có hạn, không thể nào chứa toàn bộ hắc vân thành người. Lúc này, Lâm Viêm đã tải hắc siểu luyện đan tông hội chủ hội trường. Mọi chỗ luyện đan đài, ra hiện tại trong mắt hắn. Trung quanh 40-50 danh luyện đan sư chính là hắn hôm nay đối thủ. Lại một bên tối dựa vào chính là khán giả. Thủ tòa trên tự nhiên chính là hắc siểu công hội hội trưởng cùng với chư vị luyện đan trưởng lão. Ta hắc siểu công hội tổ chức luyện đan đại hội chính thức bắt đầu. Đoạt cúp người có thể ở ta hắc siểu luyện đan công hội tàng bảo các bên trong tùy ý chọn một món bảo bối. Cổ phong hội trưởng. Đứng ở thủ tòa phía trước mệt. Lớn tiếng nói. Hạng nhị khen thưởng một quyển huyền sai linh kỹ. Danh thứ ba tặng một tấm tam phẩm đan dược đan phương, kia, luyện đan đại hội chính thức bắt đầu. Dầm dầm kèm theo cổ phong hội trưởng lời nói hạ xuống từng đảo hỏa diễm giấy lên thanh âm truyền ra. Mấy chục danh luyện đan sư, lúc này xuất ra đan lô, bắt đầu luyện đan. Bọn họ người người cũng ý chí chiến đấu ngầm cao, muốn đoạt cút lấy được bảo bối. Người chung quanh cũng là tràn đầy phấn khởi quan sát chàng này luyện đan thị giác thể nghiệm. Chỉ có lâm viêm, không chút hoang mang từ không gian tháp chính giữa, xuất ra một người thập phân tầm thường, cực kỳ rác dưới nhất phẩm dược đỉnh. Đây là hắn gần đây ở Hắc Vân Thành tùy tiện mua một vạn kim tệ, tạm thời tạm thời khiến cho dùng một chút, làm một ngụy trăng Dù sao, phẩm cấp cao lò luyện đan quả thực quá đắt tiền, mua lời nói quá không có lời lắm. Hơn nữa cũng không có cái gì đặc thù dược đỉnh, không đáng giá lâm viêm vung hách kim tiền. Ta đi. Nhất phẩm dược đỉnh. Tiểu tử này là tới khôi hài sao toàn trường thấp nhất cũng là tam phẩm. Hắn lại cầm một người nhất phẩm dược đỉnh đi ra luyện đan. Điều này có thể luyện chế ra cái gì tốt đan dược à theo chảy đi. Ngược lại cũng chỉ là tiếp cận cách đo đếm. Mọi người thấy lâm viêm lấy ra là nhất phẩm dược đỉnh không khỏi vư vư nói. Tới ngay từ đầu bọn họ còn vô cùng kinh ngạc. Ở đó trong đám người. Lâm Viêm. Tuyệt đối là trẻ tuổi nhất luyện đan sư. Khẳng định có chỗ nào hơn người. Lại không nghĩ rằng ra tay một cái chính là một người nhất phẩm dược đỉnh. Quả thực mục mạc cực kỳ. Hắn chính là chỗ này mấy ngày truyền phí phí dương dương thiên tài luyện đan sư chứ. Thế nào sử dụng nhưng mà nhất phẩm dược đỉnh à phòng chừng không có tiền mua phẩm cấp cao dược đỉnh chứ. Đáng tiếc mấu chốt là hắn trả thế nào không bắt đầu luyện đan à khác người cũng đã bắt đầu. Không ít người. Đối với Lâm Viêm có chút thất vọng Lâm Viêm giờ phút này biểu hiện. Hoàn toàn không có trong tim đồn châu như vậy xiên. Bất quá, Lâm Viêm cũng không thèm để ý những thứ này. Nhất phẩm dược đỉnh thế nào nhất phẩm Lâm Viêm như thường có tự tin cầm hạng nhất. Lại nói tầm thường dược đỉnh đối với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Trừ phi là thiên đỉnh trên bảng dược đỉnh lâm viêm không nhanh không chậm từ không gian tháp cầm ra mình muốn luyện chế đan dược dược tài. Từng bùi bày ra đang luyện đan trên đài. Nhất thời, hắc siểu luyện đan công hồi hội trưởng cùng với chư vị trưởng lão cả kinh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 255 một hồi thao tác như hổ đây là luyện chế phá vương đan dược tài tiểu tử này. Không phải là muốn luyện chế tứ phẩm bên trong đỉnh cấp đan dược. Phá vương đan chứ hắn không phải là tam phẩm luyện đan sư sao luyện chế tứ phẩm đỉnh cấp phá vương đan cổ phong mấy vị luyện đan trưởng lão. Mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm. Tứ phẩm phá vương đan tứ phẩm bên trong đỉnh cấp đan dược. Cho dù là một ít ngũ phẩm đan dược, giá trị cũng không cách nào cùng phá vương đan so sánh. Bởi vì, phá vương đan... Là một viên có thể làm cho cổ tinh đại linh sư, 100% tấn cấp trở thành linh vương đan dược. Một viên có thể sáng tạo linh vương cường giả đan dược, hắn giá trị, có thể không phải bình thường đại. Ở hắc vân bên trong thành có thể luyện chế phá vương đan luyện đan sư, chỉ có hai người. Thứ nhất chính là lục phẩm luyện. Đan sư đan vương nghiêm bắc. Cái thứ hai chính là hắc diệu luyện đan sư công hội hội trưởng luyện đan sư ngũ phẩm cổ phong. Nhưng bọn hắn tỷ lệ thành công cũng không phải 100% còn lại luyện đan sư tứ phẩm liền càng không cần phải nói. Phá vương đan. Đúng là khó khăn. Lâm viêm một cách tam phẩm luyện đan sư lại muốn luyện chế tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, phá vương đan. Điều này thật để cho bọn họ cả kinh. Ngay cả một bên giống vậy dự thi luyện đan sư cũng là bị lâm viêm lấy ra dược tài cho khiếp sợ đến. Bất quá. Làm nhìn thấy lâm viêm là một cách mau đầu tiểu tử sau bọn họ lại vô cùng khinh thường Nhưng dù vậy một bên luyện đan sư khán giả cũng là kêu lên liên tục Này mau nhìn tiểu tử kia lấy ra dược tài là tứ phẩm đan dược, phá vương đan dược tài Ta tạo tiểu tử này điên sao luyện chế phá vương đan Rời ạ nói đùa sao đây là không ít so với lâm viêm lớn hơn mấy tuổi cũng kinh ngạc đến ngây người Lâm Viêm ở lúc ghi danh, đã cho qua bọn họ trong đó không ít người một phen khiếp sợ. Giờ phút này, lại lần nữa để cho bọn họ khiếp sợ. Tất cả mọi người, cũng đối với Lâm Viêm, lần nữa tràn đầy mong đợi cùng hiếu kỵ. Muốn nhìn một chút, Lâm Viêm có phải là thật hay không có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, phá vương đan. Quanh kèm theo một đảo hỏa diễm giấy lên thanh âm truyền ra, Lâm Viêm giữa bàn tay nhảy lên một đoàn cạn màu đỏ hỏa diễm. Ngay sau đó hắn một tay phất lên trực tiếp khống chế hỏa diếm bắt đầu ấm áp lò luyện đan. Mau nhìn, hắn bắt đầu luyện đan. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tiểu tử này có phải là thật hay không châu như vậy bút. Phá vương đan cũng dám luyện chế, muốn nhịp thiên không được. Mọi người thấy thấy lâm viêm rốt cuộc bắt đầu đồng thủ luyện đan, dối giết lau mà đợi. Chỉ thấy lâm viêm một hồi thao tác như hổ cạn màu đỏ hỏa diếm thiêu đốt dị thường mãnh liệt. Trong nháy mắt liền đem đan lô cho nóng hổi, sau đó đem phá vương đan tài liệu, một hơi thở toàn bộ ném vào. Cùng lúc đó, 38 cấp linh hồn lực điều động mà ra, nhắm chìm thần yên lặng đang luyện đan chính sữa. Ngạch toàn trường giật mình, nhìn lâm viêm gió kia tao thao tác cũng sưởng sờ. Như thế thô giáp thủ pháp luyện đan. Thật là đại dương, dương, quỳ, quỳ, y, e, tì. Bọn họ mắt kính đây chính là phá vương đan tài liệu A. Ánh mắt là một bộ dược tài thì phải mấy trăm ngàn kim tệ A. Lại cứ như vậy bị lâm viêm một hơi thở toàn bộ cho ném vào luyện trong lò luyện đan. Thật sự là quá thô lỗ tiểu tử này là tới khôi hài chứ như vậy luyện. Có thể luyện chế ra thí cách phá vương đan A. Dược tài cũng đạp ngựa hủy. Đúng vậy đặc biệt sao thao tác như hổ kỹ thuật nhu cốt thỏ. Nhìn thấy lâm viêm kia một hồi thô giáp thao tác. Rất nhiều người đều là không nhìn được nhổ nước bọt lên bất quá. Bọn họ vừa mới nhổ nước bọt xong. liền bị lâm viêm tiếp theo động tác cho hiện trường đánh mặt. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 256 luyện đan luyện đến đan lô nổ mạnh chỉ thấy ở lâm viêm đem kia phá vương đan toàn bộ dược tài đồng thời ném vào lò luyện đan sau. Liên hết sức chăm chú đầu nhập luyện đan chính giữa. Đối hỏa diễm trường khống có thể nói là toàn trường số 1. Hai tay lật biến hóa thủ pháp cũng có cái có thứ tự thuần thuộc vạn phần. Cùng hắn kia trước thô lỗ hoàn toàn ngược lại. Giờ phút này lâm viêm luyện đan vô cùng nhắn nhụy. Thủ pháp nhẹ nhàng vừa phải. Nắm giữ hết sức tốt. Có thể nói đại sư cấp bậc. Giờ khắc này bọn họ mới hiểu được. Lâm viêm mới vừa rồi hành động chẳng qua là thực lực đảm nhiệm tính tùy ý làm mà thôi. Chính là đại sư luyện đan. Toàn bằng yêu thích vô cùng cá nhân phong cách tiểu tử này. Thật đúng là một cái gì loại A. Nếu là thật luyện chế được tứ phẩm phá vương đan, người quán quân này đoạt chủ, sợ là được Lâm Viêm cầm đi Khó mà nói Cổ phong lắc đầu một cái, ánh mắt rơi vào một tên luyện đan sư ngũ phẩm trên người Lâm Viêm báo lên cấp bậc, nhưng mà tam phẩm luyện đan sư Lấy 16 tuổi, tam phẩm luyện đan sư đã là nghị thiên cực kỳ Tứ phẩm Căn không dám tưởng tượng nhưng chàng luyện đan đại hội Để cho nhất người để ý. Hay lại là cách đó thần bí luyện đan sư ngũ phẩm. Thao tác thủ pháp thập phân thành thảo. Nhìn một cách chính là luyện đan lão luyện. Hoành đột nhiên một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều là theo tiếng đi tới. Đã nhìn thấy một cách luyện đan sư bởi vì thao quá gấp. Đưa đến đan lô mất đi sự khống chế. Trực tiếp nổ mạnh. Đan dược hủy một tháp tô đất. Người cũng bị nổ tung cho thương. Vo khan khục, tào. Người kia ho khan dịch liệt một tiếng, mắng. Ngay sau đó nhanh chóng thu thập một phen, như cũ không chịu buông tha, lần nữa bắt đầu lại luyện chế. Tương tự sự tình cách mỗi thời gian nhất định, liền sẽ phát sinh vừa ra. Tới luyện đan đại hội trung tràng. Người thất bại. Bởi vì vì thời gian đã tới không kịp bọn họ luyện chế lần nữa. Cho nên chỉ có thể như đưa đám thối lui. Dần dần bị loại bỏ người càng ngày càng nhiều. Tới bây giờ đã chỉ còn lại chưa đủ 20 danh luyện đan sư. Tiểu tử kia lại còn không có bị đào thải. Sẽ không thật có thể luyện chế ra phá vương đan chứ ta đi. Đây nếu là luyện ra tuyệt đối oanh đồng bát trọng thiên a Mọi người thấy thấy thời gian đã qua hơn phân nửa, lâm viêm như cũ vẫn còn tiếp tục luyện đan, không bị loại bỏ. Trên mặt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc. Lúc này, Lâm Viêm hoàn toàn yên lặng đang luyện đan khoái cảm chính giữa. Đây là hắn lần đầu tiên nghiêm túc cẩn thận toàn bộ hành trình dựa vào tự mình đồng thủ luyện đan, nổi tâm cao hứng vô cùng. Hắn thủ pháp, tốc độ, hỏa hầu trưởng khống đều là chàng luyện đan đại hội ra loại rút ra tốt tồn tại. Như không ra ngoài dữ liệu, phá vương đan tất sẽ thành công. Âm! Um, đột nhiên, Lâm Viêm đan lô phát sinh một đảo kịch liệt ba động. Toàn bộ đan lô cũng trong nháy mắt rung rung lên chửi thể một tiếng. Ở thời điểm này, lâm viêm nổi tâm bảo nổ mắng một tiếng, phá vương đan đã thành hình, nhưng rắc dưới đan lô lại nhanh muốn không chịu nổi. Muốn nổ muốn nổ. Ta tạo, năng lượng 3 đồng, là tứ phẩm đan dược. Nhưng đạp ngựa muốn nổ ạ, vội vàng trốn xa một chút. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Viêm kia rung rung không ngừng đan lô trên mặt đều là lộ ra một vệt sợ hãi chi sắc. Lúc này, Lâm Viêm trao mày. Hắn coi thường tứ phẩm đan dược thành hình lúc, sẽ kèm thêm năng lượng gì động, nhất phẩm đan lô căn không thể chịu đựng. Mã Đức. Lâm Viêm trong lòng bão nổ mắng một tiếng trong cơ thể linh khí sung một cái, đem nhất phẩm đan lô đánh bay thượng thiên. Oanh. Một giây ghế tiếp. Liền nghe một đảo đan lô tiếng nổ vang vang rồi mọi người đỉnh đầu. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 257 cực hạn phát huy. Thiên bảo tháp toàn lực tăng phúc. Mọi người nhất thời cả kinh. Nhìn kia trực tiếp trên không trung nổ mạnh nhất phẩm đan lô. Bay bắn ra vô số đan lô toái phiến. Văng lửa khắp nơi, khói dày đặc cuồn cuộn. Đây là bọn hắn tới trước, gặp qua điên cuồng nhất luyện đan. Luyện đến đan lô nổ mạnh, hay là tại giữa không trung nổ mạnh cũng là không ai. Đáng tiếc. Đúng vậy, cũng sắp thành công. Vô số người dối giết là lâm viêm thở dài, ở nơi này đan thành một viên cuối cùng, đan lô lại nổ mạnh. Nhưng là lâm viêm cũng không hề từ bỏ, hắn nhắm chìm thần, hai tay sơ cao hướng về phía không chung. Linh khí cùng linh hồn lực đồng thời thả ra đến cực hạn. Tiểu tử này còn đang kiên trì cái gì đan lô cũng nổ mạnh. Một cái hắc siểu luyện đan công hồi hồi trưởng, mặt đầy không giải thích đảo. Nhưng một giây ghế tiếp, hắn chân mày chính là nhú một cái trên mặt lộ ra một vệt khó tin khiếp sợ chi sắc. Đây là... Hắn ánh mắt chuyển một cái, lần nữa đưa mắt nhìn ở giữa không trung. Kia khói dày đặc sần sần tản đi. Nhất đoàn hỏa diễm sen lẫn linh hồn lực. Đem một viên xích hoàng sắc đan dược chặt chẽ bao vây lấy Tay không luyện đan Làm sao có thể cổ phong văn lúc cả kinh Kinh ngạc nhìn kia bị lâm viêm vững chắc ở giữa không trung đan dược Ta tào Lục phẩm luyện đan đại sư mới có thể tuyệt kỹ Tay không hư không luyện đan Tiểu tử này tình huống gì rời ạ Lục phẩm luyện đan sư làm sao có thể toàn trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người Ở không sử dụng lò luyện đan dưới tình huống, tay không luyện chế đan dược Cũng phải cần đạt tới lục phẩm luyện đan sư mới có thể làm được sự tình Nhưng giờ phút này, Lâm Viêm đang luyện đan lò nổ mạnh sau Lại dùng chính mình linh khí cùng linh hồn lực đem đan dược bảo vệ làm vững chắc không đúng Đây không phải là tay không tư không luyện đan Tiểu tử này chỉ là linh hồn lực hơn người Phản ứng nhanh chóng Nhanh trí nghĩ ra được biện pháp Sau một khắc Cổ phong hội trưởng nhận ra được chỗ không đúng Bừng tỉnh đại ngộ qua hắn hãy nói đi Làm sao có thể trực tiếp tay không hư không luyện đan vẫy đơn giản quá biến thái Nhưng coi như như thế Muốn đang không có đan lô dưới tình huống Dựa vào linh khí cùng linh hồn lực vững chắc thành hình đan dược Cũng không phải chuyện dễ dàng Mọi người ánh mắt cũng đưa mắt nhìn ở lâm viêm viên kia phá vương đan thượng. Không khỏi có chút khẩn trương lên chỉ cần thoáng ra một một chút lầm lỗi. Viên này sắp hoàn thành đan dược. Sợ là liền muốn xong đời. Kenh! Tháp chủ năng lực luyện đan đã phát huy đến cực hẳn. Kenh! Tháp chủ linh hồn lực đã vượt qua cực hẳn. Kenh! Tháp chủ linh khí lấy vượt qua cực hẳn. Cho ta ổn định lâm viêm vung hách đến chính mình toàn bộ linh khí cùng linh hồn lực, vững chắc một bước cuối cùng. Kenh, ngàn tầng bảo tháp năng lực luyện đan tăng phúc toàn bộ mở ra, 110 lần. Kenh, tứ phẩm luyện đan tháp toàn lực mở ra vận chuyển, tăng phúc tháp chủ. Nhất thời, lâm viêm cũng cảm giác viên kia tùy thời muốn nổ tung phá vương đan. Trong nháy mắt liền ổn định xuống ngay sau đó hắn tăng cường linh hồn lực khống chế. Từ từ đem phá vương đan từ trên bầu trời đem thả xuống một xây ghế tiếp. Một luồng đan hương phiêu đãng mà ra. Phát ra toàn trường. Tất cả mọi người nghe kia phá vương đan te có đế vương mùi thơm mùi vị. Trên mặt đều là lộ ra một vệt tham lam cùng khát vọng. Muốn thành, phá vương đan muốn thành. Người này thật là cách gì loại? À, chung quanh khán giả biểu hiện trên mặt đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Giờ phút này đều bị lâm viêm luyện chế phá vương đan hoàn toàn hấp dẫn, oanh, đột nhiên. Một đảo hùng hậu linh hồn lực hướng lâm viêm công mà ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 258 vui mừng ngoài ý muốn. Năng lực thiên phú. Vẻ này linh hồn lực lộ ra một cổ âm lương cảm giác để cho lâm viêm cảm giác có chút quen thuộc. Bén nhảy lâm viêm lúc này sử dụng chính mình linh hồn lực chặn đối phương công dịch, sau đó thuận thế phản kích đi. Oanh! Lưỡng đảo linh hồn lực hung hăng đụng vào nhau, phát ra một đảo nổ vang âm thanh. Thình thịt! Ngay sau đó, không ít luyện đan luyện đan sư bị dính líu vào, một cách mất khống chế, đan lô liền nổ. Tào! Nổ banh đan lô luyện đan sư tức giận bảo nổ một câu chửi bậy, không cam lòng rời đi. Một giây ghế tiếp. Lâm Viêm ổn định phá vương đan. Từ không gian tháp chính giữa xuất ra một cái bình ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí đem phá vương đan cho thu hồi hắn ánh mắt chuyển hướng luyện đan đài một nơi. Rơi vào tên ghi luyện đan sư ngũ phẩm trên người. Mới vừa sử dụng linh hồn lực tấn công chính mình chính là tên ghi luyện đan sư ngũ phẩm. Hơn nữa để cho Lâm Viêm cảm giác hết sức quen thuộc. Cùng hai ngày trước buổi tối chính mình gặp phải vị kia cực kỳ tương tự. Hoàn thành, hắn thật luyện chế ra phá vương đan. Không phải nói tam phẩm luyện đan sư sao tại sao là tứ phẩm à 16 tuổi luyện đan sư tứ phẩm. Chuyện này cũng quá bất hợp lý chứ. Mọi người chàn đầy khiếp sợ nhìn lâm viêm đều là cảm thấy không thể tin. Chỉ 16 tuổi thì đến được luyện đan sư tứ phẩm cấp bật. Đây là bọn hắn nghĩ cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới sự tình sau đó. Lâm Viêm ngồi ở một bên. Chờ đợi còn lại luyện đan sư hoàn thành luyện đan. Khen! Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực cực giải phát huy thành công thăng cấp tới 39 cấp. Khen! Chúc mừng tháp chủ luyện chế thành công một viên tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, phá vương đan. Tháp chủ lần đầu toàn bộ hành trình chơi đùa thành luyện đan. Đạt được tưởng thưởng đặc biệt ngẫu nhiên tuyển bảo tháp mở ra cơ hội một lần Có hay không lập tức ngẫu nhiên tuyển mở ra một tầng bảo tháp Ừ, khen Chúc mừng tháp chủ ngẫu nhiên tuyển mở ra ngàn tầng bảo tháp thứ 58 tầng đạt được năng lực thiên phú ảnh phân thân Trước năng lực thiên phú nhất cấp Có thể huyến hóa phân thân một cái Năng lực thiên phú kèm theo sử dụng cùng tháp chủ lực đo tăng cường mà thăng cấp, đẳng cấp cao nhất, vô hạn cấp Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói, lâm viêm nhất thời vui mừng. Ngoài ý muốn khen thưởng ngược lại một cá kinh hỉ Năng lực thiên phú, ảnh phân thân. Đây cũng là một cái tốt năng lực, sau này chính mình chiến đấu, là có thể liền hạng nhất thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Theo thời gian đưa đẩy còn lại luyện đan sư. Cũng đều toàn bộ đem đan dược luyện trí song thành. Phẩm chất thấp nhất sai cũng là tam phẩm đan dược. Mau nhìn, người kia luyện trí là ngũ phẩm đan dược. Đến tổt cùng là cái gì đan dược à không biết à. Sợ rằng hạng nhất là hắn chứ rất nhiều người ánh mắt rơi vào tên kia luyện đan sư ngũ phẩm trên người. Đối với luyện đan đại hội kết quả, tràn đầy hiếu kỳ. Hắc diệu luyện đan công hội hội trưởng cùng với chư vị trưởng lão bắt đầu kiên định các luyện đan sư luyện trí đan dược. ba phẩm cấp bậc. Tự nhiên không cách nào nhập môn danh thứ ba đoạt giải chủ. Luyện trí là một quả tứ phẩm linh đan. Hóa khí đan. Cổ phong nắm hai bình ngọc, một là lâm viêm, một là kia luyện đan sư ngũ phẩm. Ngũ phẩm đan dược, phi tinh đan. Cổ phong trao mày nhìn luyện đan sư ngũ phẩm luyện trí được đan dược, phi tinh đan. Ăn sau có thể 100% bảo đảm linh vương tăng lên một viên ngôi sao. Nếu là phẩm chất cực tốt còn rất có thể tăng lên hai khỏa ngôi sao Phẩm chất trung phẩm ai nhiều lắm là cùng ngũ phẩm cấp độ nhập môn đan dược so sánh Cổ phong ngửi một cái phi tinh đan dược khí tức thất vọng nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 259 đoạt cút quanh đồng hắc vân thành Ngay sau đó hắn lại lấy ra lâm viêm sở luyện chế phá vương đan Xích hoàng nhan sắc tròn trịa thông suốt Một luồng đan hương, phiêu đáng mà ra, dẫn sắt chung quanh tất cả mọi người mũi. Thật là tinh thuần đan hương. Cổ phong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Nắm lâm viêm luyện chế phá vương đan. Nhìn ký lên hồi lâu đi qua. Hắn cái này hắc diệu luyện đan công hội hội trưởng. Đè nén nổi tâm khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Cực phẩm phá vương đan. Ông um ào lời này vừa nói ra toàn trường văn lúc một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người đều bị cổ phong một câu kia cực phẩm phá vương đan cho hoàn toàn khiếp sợ. Cực phẩm phẩm chất đan dược bên trong tối phẩm chất cao tồn tại. Bực này phẩm chất phá vương đan nhưng là đã có vài chục năm không từng xuất hiện. Quá kinh khủng lại là cực phẩm phá vương đan. Ta tạo dùng nhất phẩm rác dưới dược đỉnh luyện chế ra tối phẩm chất cao phá vương đan cũng là không ai. Quả nhiên, năng lực luyện đan mới là ngạnh thực lực. Một cái chớp mắt này, mọi người đối với lâm viêm đều là kính nể không thôi. Tuổi gần 16 tuổi là có thể luyện chế ra cực phẩm phá vương đan. Hơn nữa còn là sử dụng rác dưới nhất nhất phẩm dược đỉnh luyện đến đan lô nổ mạnh. Thực lực mực này cùng thiên phú tiền đồ thật là khó có thể tưởng tượng. Đúng là cực phẩm, không nghĩ tới vị thiếu niên này luyện đan thực lực càng như thế. Phi tinh đan mặc dù là ngũ phẩm đan dược. Nhưng phẩm chất quả thực một dạng giá trị còn lâu mới có được viên này phá vương đan cao. Ừ, không tệ. Hắc diệu công hội mấy vị trưởng lão, dối dít đối với lâm viêm luyện chế được phá vương đan biểu thị ca ngợi. Ngay sau đó. Đi ngang qua một trận sau khi thương lượng. Cổ phong hội trưởng. trầm rãi sắp sửa luyện đan đại hội kết quả tranh tài. Tuyên bố ra luyện đan đại hội chấm dứt. Đoạt cút người. Tứ phẩm cực phẩm phá vương đan luyện chế đan sư. Lâm viêm. Ba ba ba theo cổ phong lời nói hả xuống. Toàn trường không ra ngoài dữ liệu liền vang lên một đảo nóng nảy trào dân tiếng vỗ tay. Không ít xa tộc tông môn thế lực đều nhìn về lâm viêm đối với lâm viêm đầu đi hứa hảo nụ cười. Bực này thiên chi ghiêu chi. Nếu là kéo vào bọn họ môn hạ, tất nhiên sẽ cho bọn hắn thế lực mang đến trước đó chưa từng có chỗ tốt. Sau đó Á quân cùng quý quân tuyên bố tại chỗ ban hành khen thưởng. Luyện đan đại hội lúc đó chấm dứt. Nhưng lâm viêm danh tự này, nhưng là trong thời gian thật ngắn trực tiếp ở bát trọng thiên hắc vân thành truyền ra. Lâm viêm tiểu hữu, xin mời đi theo ta. Cổ phong hiền hòa nhìn lâm viêm, cười nói. Lâm viêm gật đầu một cái, dầm chân đi theo cổ phong, hướng hắc chỗ chú công hội tang bảo các đi tới. Lâm viêm tiểu hữu, không biết ngươi luyện đan là theo chân vị cao nhân ghi học tập. Có thể hay không hơi nói cho ta biết một chút. Để cho ta lão đầu tử này cũng khai mở nhãn giới Trên đường cổ phong cười nhìn về phía lâm viêm hỏi Bằng chừng ấy tuổi thành tựu như vậy Có thể điều giáo ra như thế đệ tử Tất nhiên không phải là yên lặng hạng người vô danh Đang luyện đan giới Có tư cách làm lâm viêm lão sư Cổ phong cho là Không cao hơn ba cách cổ hội trưởng nói đùa Luyện đan chẳng qua là ta hứng thú sở trí Cũng không nhân giáo học. Trong lúc rảnh dối. Chính mình nghiên cứu một chút a Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Từ học cổ phong dấm chân xuống trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt khó tin khiếp sợ. Nhìn Lâm Viêm. Ô, V, G, Qu, M. Lâm Viêm khẽ gật gật đầu. Cổ phong không nói ra khiếp sợ. Từ học luyện đan thành tài. 16 tuổi bước vào luyện đan sư tứ phẩm. Thậm chí so với một ít luyện đan sư ngũ phẩm còn ngưu bức. Quả thực để cho người không thể tin được phải biết. Luyện đan. Có thể là một kiện so với tu luyện hơn dườm già phức tạp mệt chuyện khó a Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 260 trọn bảo. Băng tâm linh dịch tử cổ trí kim. Không biết bao nhiêu luyện đan sư. Cuối cùng cả đời. Theo đuổi luyện đan thuật. Nhưng đến chết. Cũng không có cái gì thành tựu. Như vậy quả thực quá nhiều. Cho dù là trước cỡ trọng thiên đại lục đan thần. Năm đó 16 tuổi thời điểm. Đối với luyện đan. Cũng hay lại là nửa biết không hiểu. Mà Lâm Viêm ở cái tuổi này đã đạt tới luyện đan sư tứ phẩm. Còn luyện chế thành công gia tứ phẩm bên trong đỉnh cấp đan dược, phá vương đan. Phẩm chất càng là đạt tới cực phẩm hàng ngũ. Ai dám tin tưởng cổ phong ở đắt lâu sau khi khiếp sợ. Ung dung thở dài một hơi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước A. Lấy ngươi bực này thiên phú. Vượt qua đan thần. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cổ hội trưởng quá khen. Lâm viêm khiêm tốn cười một tiếng cùng cổ hội trưởng rất nhanh liền tới đến hắc chỗ chú công hội tang bào các. Tầng tầng cơ quan phong tỏa mang theo linh hồn lực. Linh khí trần pháp nặng nề phòng ngự Coi như là linh vương cường giả đến, sợ cũng không xông vào được Không thể không nói Hắc diệu luyện đan tông hội Không hổ là coi như bát trọng thiên hắc vân thành đế nhất luyện đan tông hội Thực lực xác thực rất mạnh Rắc rắc Loảng soảng cung Từng trận cơ quan xích sát chuyển đồng âm thanh âm vang lên Ngay sau đó Lâm Viêm đã nhìn thấy trước mặt cuối cùng một đảo tàng bảo các đại môn từ từ mở ra. Ngay sau đó, cổ phong cùng Lâm Viêm đi vào hắc diệu luyện đan công hội tàng bảo các. Lâm Viêm tiểu hữu, ngươi có thể tùy ý chọn chọn một vật lấy đi, tự chọn đi. Cổ phong hội trưởng mang theo Lâm Viêm đi vào tàng bảo các, nói. Lâm Viêm hoàn liếc mắt một cái, vô số linh kỹ, công pháp, dược tài, đan dược loại đồ vật bày ở trước mặt mình. Cất xứ đo, không thể so với thiên đấu hoặc viện yếu A. Công pháp linh ký cái gì, Lâm Viêm không có nửa điểm hứng thú hắn bây giờ muốn muốn cái gì, chỉ có hai món. Để nhất, ngũ phẩm đan dược, thối hỏa hộ thể đan. Thứ hai, băng tâm linh dịch. Những vật khác, Lâm Viêm cũng không có hứng thú quá lớn. Cổ hội trưởng, không biết đắt công hội có thể có băng tâm linh dịch Lâm Viêm liếc một cái tàng bảo các. Cũng không quan tâm quá nhiều. Trực tiếp đem ánh mắt đưa mắt nhìn ở cổ phong trên người. Hỏi. Băng tâm linh dịch nghe lâm viêm lời. Nói cổ phong trên khuôn mặt già nua cả kinh. Băng tâm linh dịch là cực kỳ lạnh lẽo vật. Chỉ có ở cực hàn chi địa mới có thể tìm được. Vật này cơ hộ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ta chưa từng thấy qua. Cổ phong mặt đầy ái náy nói. Lâm viêm tiểu hữu. Vật này sử dụng địa phương cũng rất ít Người muốn vật này có ít lời gì đại tác dụng Lâm viêm nhàn nhạt nói kia cổ hội trưởng có thể biết nơi nào có thể tìm được băng tâm linh dịch chuyện này Cổ phong nhứng mày một cái Sắc mặt trầm xuống lâm mắt nhìn một cái hắn cái sáng vẻ kia Cũng biết cổ phong nhất định là có điểm lông mi tin tức Những năm trước đây Ngược lại nghe đan vương nghiêm bắt đi một chuyến cực hàn chi địa Mang đến một món bảo bối Có lẽ Hắn nơi nào Có ngươi muốn đồ vật đi Cổ phong nhìn Lâm Viêm Thần sắc phức tạp nói Nhưng là Người này Tì tính cổ quái Lâm Viêm tiểu hữu nếu là sự định đi lời nói Ta có thể cho ngươi viết một phong thơ tiến dẫn Vậy làm phiền cổ hội trưởng Lâm Viêm lúc này ôm quyền nói cảm tạ Chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng phải đi tranh thủ Dù sao băng tâm linh dịch quá mức hiếm hoi tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ lần nào cơ hội Khách khí Cũng không thể coi là cái gì ngươi muốn cái gì Đúng là hiếm hoi Ta hắc diệu gương mặt công hội quả thật không có Ngươi chính là ngoài ra chọn một món đi Cổ phong nhìn lâm viêm ấy náy nói ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 261 tìm băng tâm linh dịch. Tìm đan vương cổ hội trưởng không để ý. Ngũ phẩm thối hỏa hộ thể đan chân quý sống nhau. Nếu là cổ hội trưởng không ngại lời nói. Cách viên này ngũ phẩm thối thể đan. Ta liền muốn. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn đan dược tầng ngăn cách thượng tầng cao nhất cái hộp kia, nói. Cổ phong hơi sưởng sờ, không nghĩ tới lâm viêm lại sẽ vừa ý kia duy nhất thối hỏa hộ thể đan. Thối hỏa hộ thể đan thập phân khó luyện chế, cổ phong trải qua thất bại vài chục lần mới may mắn thành công một viên. Giá trị, nhưng là ở ngũ phẩm đan dược bên trong, đứng đầu trong danh sách tồn tại. Nếu lâm viêm tiểu hữu thích, kia thì lấy đi đi. Đây là ta hắc siểu luyện đan công hội đối ngoại cam kết Ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Mặc dù rất đau lòng nhưng cổ phong biểu hiện lại vô cùng đại độ Vậy thì cảm ơn cổ hội trưởng Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Một tay trực tiếp đem kia tầng chót đan dược cái hộp hút qua mở ra xem Một quả xích màu đỏ đan dược xuất hiện ở trong mắt Lâm Viêm Này đan dược đương nhiên đó là ngũ phẩm đan dược bên trong đứng đầu trong danh sách thối hỏa hộ thể đan Phẩm chất cũng đã đạt tới thượng phẩm đến gần tinh phẩm tồn tại Tại thị trường thượng, không mấy trăm vạn kim tệ, hay lại là không bắt được tới. Lâm Viêm tiểu hấu khách khí, đây chính là ngươi nên. Cổ phong thản nhiên cười cười. Sau đó, hai người thối lui ra tàng bảo các Lâm Viêm đem ngũ phẩm thối hỏa hộ thể đan thu ở hắc siểu luyện đan công hồi bên trong ăn một bữa cơm trưa. Buổi chiều, hắn liền bay thẳng đến bát trọng thiên, đan vương nghiêm Bắc chỗ ở đi tới. Cổ phong đã sớm đem chính mình thơ tiến dẫn viết ra để cho người đưa qua. Cho nên, lâm viêm trực tiếp đi tìm đan vương nghiêm Bắc liền có thể. Lục phẩm luyện đan sư được xưng hạ tam thiên mạnh nhất luyện đan sư. Tì tính cổ quái, tính tình vô thường để cho người bắt sờ không ra. Ở địa phương, hắc vân bên ngoài thành, phiên vân đỉnh núi. Lâm viêm rất nhanh liền ra hắc vân thành trong miệng thổi lên một tiếng liệu lượng tiếng huyết gió, thô. Kèm theo lâm viêm vang rồi huyết xáo truyền ra. Tam giai phi hành ma thú. Tử vân điêu trực tiếp từ xa như vậy phương yêu ma bên trong giấy núi vỗ cánh mà ra. Mấy cái vỗ san sẽ đến lâm viêm trước mặt. Lâm viêm tung người nhảy một cái. Nhảy lên tử vân điêu sau lưng. Bay thẳng đến phiên vân đỉnh núi. Lục phẩm luyện đan sư. Đan vương nghiêm Bắc chỗ ở phương. Bay vút đi. Oanh. Tử vân điêu phe cánh rung lên, xé gió mà ra, tào, để cho tiểu tử này chạy. Cùng lúc đó, mấy cái âm thầm theo dõi lâm viêm hắc bảo nhân. Nhìn thấy lâm viêm lại ngồi phi hành ma thú đi. Không nhịn được bảo nổ mắng. Đi thông báo máu lão đại nhân, liền nói lâm viêm ra khỏi thành ngồi phi hành ma thú hướng nam phương đi. Ừ, theo dõi lâm viêm mấy cái hắc bảo nhân, nhìn thấy đi xa lâm viêm. Không cam lòng thối lui. Lâm Viêm đã sớm nhận ra được bọn họ tồn tại. Chỉ bất quá đối với nhóm người này tiểu rồi rồi. Hắn bây giờ căn khinh thường với xuất thủ. Rất nhanh, phía trước một tòa mây mù lượn quanh đỉnh núi xuất hiện ở Lâm Viêm trong tầm mắt. Đây là Hắc Vân thành phố cận linh khí nồng nặng nhất độ cao so với mặt biển núi cao nhất đỉnh. Phiên Vân đỉnh núi. Bị đan vương nghiêm Bắc một người độc chiếm. Lại không có thu bất luận kẻ nào làm đồ để Lâm Viêm ngồi ở tử vân điêu trên lưng Thật nhanh đi tới phiên vân đỉnh núi Hướng lên trên bay lượn đi Người tới người nào lại dám sông vào ta đan vương nghiêm Bắc cấm địa Đột nhiên một đảo sáng sủa tiếng quát từ đỉnh núi bưng truyền ra Ngay sau đó một đảo thân ảnh thiểm lược trong trước mắt liền tới đến Lâm Viêm trước mặt Người vừa tới tốc độ nhanh để cho Lâm Viêm hơi kinh hãi Phía sau một đôi huyến hoàng màu đỏ phe cánh đại biểu hắn có cường giả thực lực Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 262 hạ tam thiên đan vương nghiêm bắc tiểu tử Người cũng đã biết Đây là ta nghiêm bắc địa bàn Bên ngoài người không thể tùy tiện vào đan vương nghiêm bắc Trôi lơ lượng ở lâm viêm trước mặt thư không Phía sau trông rất sống động linh khí hóa rực Mang theo hoàng màu đỏ hỏa diễm Kia một thân khí tức cường giả cho Lâm Viêm một cổ to lớn lực áp bách Từ khí tức cảm giác nhìn lên Người này ít nhất cũng là một gã thất tinh linh vương cường giả tiền bối ngươi khỏi Ta gọi là Lâm Viêm Là cổ hội trưởng tiến cử Lâm Viêm ôm quyền hướng về phía đan vương nghiêm bắc Lễ phép nói Lâm Viêm nghe Lâm Viêm tên nghiêm bắc nhất thời cả kinh Hai mắt quan sát tỉ mỉ Lâm Viêm liếc mắt Kinh ngạc nói Ngươi lại nhưng đắt là một gã luyện đan sư tứ phẩm Xem ra tin đồn không sai Tiểu tử nghe nói ngươi có thể đủ luyện chế tứ phẩm cực phẩm phá vương đan Là thực sự sao ừ Lâm viêm thẳng thắn gật đầu một cái Nói Đi theo ta Đan vương nghiêm bắc liếc mắt nhìn lâm viêm tỏa kỵ Xoay người hướng đỉnh núi bưng bay lên Hắn sớm thu vào cổ phong thơ tiến dẫn Nếu là người khác Nghiêm Bắc nhất định sẽ không để ý tới, nhưng Hắc Vân Thành Hắc Triệu Luyện Đan tông hồi hội trưởng mặt mũi, vẫn là phải cho. Rất nhanh, Lâm Viêm đi tới Phiên Vân đỉnh nối bưng. Nhất thời, một cổ dược thơm to đập vào mặt, đủ loại chân quý dược tài xuất hiện ở Lâm Viêm trước mặt. "Tiểu tử, không cần có ý đồ xấu. Nếu không thì coi như là Cổ Phong lão già kia người, ta cũng sẽ cho ngươi hối hận." Nghiêm bắc nhìn lâm viêm nhìn mình chằm chằm tự tay bồi dưỡng dược tài cảnh cáo nói Lâm viêm cười một tiếng nói tiền bối yên tâm ta chỉ là nhìn một chút mà thôi dược tài ta còn là không thiếu Hừ nghiêm bắc xên lên một tiếng còn nhỏ tuổi giọng cũng không nhỏ Nói đi ngươi tìm ta có chuyện gì lâm viêm đi về phía trước một bước liếc mắt nhìn nghiêm bắc chỗ ở phương Đang cùng thật cao phiên vân trên ngọn núi Lại một tòa như thế nào hùng vĩ sang trọng kiến trúc Không hổ là hạ tam thiên mạnh nhất luyện đan sư Đan vương A nghe văn tiền bối đi một chuyến cực hàn chi địa Mang một món bảo bối Lâm viêm cả gan hỏi Tiền bối mang đến đồ vật Nhưng là băng tâm linh dịch lâm viêm nhìn đan vương nghiêm bắc Hỏi Ngươi là làm sao biết nghe lâm viêm lời nói Đan vương nghiêm bắc nhất thời cả kinh kinh ngạc nhìn lâm viêm Là cổ phong lão nhân kia nói cho ngươi biết không đúng Hắn không biết ta có băng tâm linh dị Chỉ biết là ta đi một chuyến cực hàn chi địa Lâm Viêm cười một tiếng tiền bối Rất dễ đoán đi Đan Vương nghiêm Bắc khôi phục bình tử ngẫm nghĩ một chút Xác thực như thế Hắn nhìn Lâm Viêm Hỏi ngươi lần này tới chính là băng tâm linh dị Ta nghĩ rằng để cho tiền bối nhường cho ta Điều kiện ngươi có thể tùy tiện mở Chỉ cần không phụ lòng băng tâm linh dịp giá trị Lâm viêm mặt đầy tự tin cười nói Ha ha tiểu từ Ngươi theo ta nghiêm bắc bàn điều kiện Ngươi thiên phú xác thực rất không tồi Nhưng ngươi bây giờ cuối cùng Nhưng mà luyện đan sư tứ phẩm Nghiêm bắc nhất thời cười lớn một tiếng Nói Ngươi cảm thấy ta nghiêm bắc Coi như hạ tam thiên mạnh nhất luyện đan sư Còn có cái gì có thể thiếu sao có Lâm Viêm tử tốn nói Vậy ngươi ngược lại nói một chút coi Nghiêm bắc hơi sưởng sờ Không nghĩ tới Lâm Viêm lại còn thật dám mở miệng Hắn ngược lại là phải nhìn một chút Lâm Viêm có thể xuất ra thứ gì đi ra dù hoặc chính mình băng tâm linh dịch Nhưng là hắn tử cực hàn chi địa hao hết chắc trở Cơ hồ bát ra đời mệnh mới tìm được Hắn tuyệt đối sẽ không liền khinh địch như vậy chắp tay nhường cho người ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 263 muốn hoặc không ta dạy cho ngươi A Băng tâm linh dịch cho ta kỹ thuật luyện đan cùng với đan phương, ta nghĩ rằng tiền bối nhất định sẽ rất có hứng thú. Lâm viêm mặt đầy tự tin nhìn đan phương nghiêm bắc nói. Ha ha ha. Nghe lâm viêm lời nói, nghiêm bắc lần nữa ngửa mặt lên trời cười to. Phản phất nghe chuyện cười lớn. Hắn nhìn lâm viêm. Cười nói. Tiểu tử, ngươi còn dám ở trước mặt ta nói kỹ thuật luyện đan cùng đan phương Ngươi biết ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào sao có vấn đề sao ta có thể luyện chế ra cực phẩm phá vương đan Ngươi có thể được lâm viêm tử tốn nói Ngươi luyện đan phẩm dai bây giờ xác thực cao hơn ta không sai Nhưng là phải bàn về kỹ thuật lời nói Ta không nhất định thua ngươi Kỹ thuật luyện đan Quyết định đan dược phẩm chất Kỹ thuật càng mạnh. Phẩm chất càng cao. Một điểm này. Coi như đan vương ngươi. Hẳn rất hiểu chưa ngươi. Nghiêm bắc nhất thời xứng sờ kinh ngạc nhìn lâm viêm. Không nghĩ tới lâm viêm dám tự nhủ như vậy lời nói. Ta nói không đúng sao lâm viêm nhìn thẳng nghiêm bắc. Không có nửa điểm khiếp nhược nói. Ta có thể giải ngươi như thế nào để cao kỹ thuật luyện đan. Để cao đan dược phẩm chất. Còn có thể cho ngươi đan phương. Bất quá điều kiện. Tiên quyết là, ngươi đem băng tâm linh dịch cho ta. Đan phương nghiêm Bắc đứng ở lâm viêm trước mặt, nắm chặt quả đấm. Nội tâm vô cùng mong muốn trước mặt cái này cuồng vọng tiểu tử bắn cho đi. Nhưng lâm viêm ở hắc vân thành xanh tiếng. Hắn là biết. Tứ phẩm cực phẩm phẩm chất phá vương đan. Giói mắt toàn bộ hạ tam thiên. Cũng không có người nào có thể luyện chế xa hơn nữa Hắn là lần đầu tiên gặp phải Có người dám ở trước mặt hắn nói lời nói như thế Dạy mình để cao kỹ thuật luyện đan đây nếu là chuyện đi đã không phải là oanh đồng Hắc vân thành sự tỉnh Mà là kinh đồng toàn bộ hạ tam thiên sự tỉnh Tiểu tử Lão Phu nói thế nào cũng là hạ tam thiên đan vương Ngươi dựa vào cái gì nói có thể làm cho ta luyện đan thuật để cao nghiêm bắt nhìn Lâm Viêm? Chất vấn! Hắn đường đường đan vương! Chẳng lẽ còn yêu cầu một cái mao đầu tiểu tử tới chỉ điểm hay sao nếu không phải nhìn Lâm Viêm có có chút tài năng? Lại vừa là cổ phong người! Sớm đã đem Lâm Viêm bắn cho đi ra ngoài! Chỉ bằng cách này! Lâm Viêm từ không gian tháp chính giữa! Trực tiếp cầm ra bản thân buổi sáng luyện chế tứ phẩm cực phẩm phá vương đan Ném cho đan vương nghiêm bắc Đan vương nghiêm bắc nhận lấy bình ngọc Mở ra xem nhất thời một cổ đậm đà đan hương đập vào mặt mà đây là Cực phẩm phá vương đan Nghiêm bắc trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc Đan hương nồng thuần Còn mang theo một chút nóng bỏng nhiệt độ Hiển nhiên là mới luyện chế được không lâu Hắn luyện đan hơn nửa đời người, đỉnh luyện chế nhiều ra một viên cực phẩm nhị phẩm đan dược. Tứ phẩm đan dược, phẩm chất nhiều đến nhất đến tinh phẩm hơn nữa còn nhưng mà khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn. Như loại này tứ phẩm tinh phẩm đan dược. May là đan vương. Cũng luyện chế không ra ngươi rốt cuộc là làm sao làm được đan vương nghiêm bắc nhìn lâm viêm. Hết sức tò mò hỏi. Muốn học không đem băng tâm linh dịch cho ta, ta sẽ giải ngươi. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười cười, nhìn Nghiêm Bắc nói, hờ, Đan Vương Nghiêm Bắc xên lên một tiếng để cho hắn kéo xuống mặt mũi hướng một cách bao đầu tiểu tử học tập. Hắn cái thanh này nét mặt xà nua cùng Tôn Nghiêm là thực sự rất khó buông xuống nhưng là, kỹ thuật luyện Đan lại vừa là hắn cả đời theo đuổi tồn tại. Hai người rằng co quấn quyết để cho Đan Vương Nghiêm Bắc Lâm vào tâm tình rất phức tạp chính giữa. Lâm Viêm cũng không nóng nảy Chờ ở một bên nghiêm Bắc quyết định Đã lâu đi qua Đan Vương nhìn Lâm Viêm Mặt đầy cố chấp nghiêm túc nói Đầu tiên nói trước Đây chỉ là giao dịch Cũng không phải là lão phu bái ngươi làm thầy Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 264 đạt được băng tâm linh dịch Đan Vương thua dĩ nhiên Lâm Viêm cười một tiếng quả nhiên như cổ phong từng nói Là một quái lão đầu Hoàn toàn không có cổ phong hội trưởng tự nhiên Muốn học ngoài miệng còn không thừa nhận bất quá Cái này cũng không trọng yếu Lâm viêm muốn Nhưng mà băng tâm linh dịch Thu phục thiên hỏa cần thiết ba cái vật phẩm Hắn cũng cũng chỉ thiếu kém băng tâm linh dịch Đi theo ta Ngay sau đó đan vương nghiêm Bắc mang theo lâm viêm hướng hắn chỗ ở đi tới Sang trọng nhà cao vút với sừng xứng đỉnh núi thập phân khí phái Lâm viêm đi theo đan vương nghiêm bắc Đi tới nghiêm bắc bảo vật cất giữ mật thất Bên trong có cho phép nhiều đồ tốt Đều là nghiêm bắc hơn nửa đời người thích góp cùng tâm huyết Băng tâm linh dịch liền ở phòng này trong Nếu như ngươi có thể tìm được Hôm nay ngươi liền có thể lấy đi Nghiêm bắc đầu nhìn lâm viêm Cười quái gì hướng về phía lâm viêm nói Trong vòng nửa canh giờ Nếu như ngươi không có tìm được Vậy ngươi thì phải cung cấp luyện đan thuật cùng đan phương. Hơn nữa không thể lấy đi băng tâm linh dịch. Lâm viêm nghe một chút. Nhất thời trong lòng mắng to cái này lão gian to hoạt ra hỏa Như vậy đánh cuộc thế nào nghe mình cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Quả nhiên là một quái lão đầu. Dựa theo lời ngươi nói tiền đặt cuộc ta đây tìm tới cũng không có gì quá mức chỗ tốt à. Lâm viêm quét nhìn liếc mắt tàng bảo mật thất. Nói. Nếu như ta có thể tìm được băng tâm linh dịch lời nói Bùi cây kia thất Thái Lan liền cho ta thế nào tê Nghe Lâm Viêm lời nói Nghiêm Bắc nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh Thất Thái Lan nhưng là cực kỳ chân quý dược tài Là dùng với luyện chế lục phẩm đan dược hiếm hoi dược tài Một bùi này nhưng là hắn thật vất vả bồi dưỡng Thế nào không bỏ được Lâm Viêm cười khẩy Nhìn nghiêm Bắc đảo Hay là không dám đánh cược hừ Dùng một phần nhỏ phép khích tướng đối phó lão phu Liền theo ngươi nói Ngươi nếu là có thể tìm tới Gốc cây này thất thải Lan như thế cho ngươi Được, một lời đá định Lâm viêm nhất thời cười một tiếng Lúc này nhắm chìm thần Đem linh hồn lực điều động ra Bắt đầu dọ thám biết băng tâm linh dịch Thật là mạnh linh hồn lực tiểu tử này Nghiêm bắc nhất thời cả kinh bị lâm viêm linh hồn lực cho khiếp sợ đến. Bất quá, hắn đối với chính mình tàng bảo năng lực vẫn rất có tự tin. Tàng bảo bên trong mật thất, hết mấy chỗ đều có băng tâm linh dịch khí tức, hàn băng thuộc tính. Linh hồn lực giỏ thám biết, rất dễ dàng bị nói gạt. Liền như lúc này, lâm viêm cảm giác chính giữa, liền nhận ra được bốn năm nơi. Lão gia họa thật đúng là lão gian to hoạt. Lâm viêm mắng thầm đem linh hồn lực mở đến cực hạn Một giây kế tiếp, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười Băng tâm linh dịch, ta hãy thu Lâm viêm cười một tiếng, hướng bên trái một cái tinh xảo tủ nơi đi tới Sau đó ở nghiêm bắc kinh ngạc dưới ánh sáng, xuất ra một cái tinh xảo bình ngọc Ngươi, bây giờ hối hận có thể không kịp, đan vương nói chuyện ước chừng phải định đoạt Lâm viêm nhanh chóng kiểm tra một chút xác định là băng tâm linh dịp sau, thuận tay liền ném vào chính mình không gian tháp chính giữa. Nghiêm Bắc gương mặt co rắp, cái tâm đó đau a. Bên trong trái tim đều đang chảy máu nhưng hắn cũng không thể đổi ý a. Nói thế nào cũng là hạ Tam Thiên Đan Vương gốc cây này thất thải lan cũng thuộc về ta. Lâm Viêm vừa nói cười hì hì hướng thất thải lan đi tới. Chờ một chút. Nghiêm Bắc lập tức ngăn lại Lâm Viêm. Nói Thất Thái Lan có thể cho ngươi Nhưng không phải là bây giờ Ngươi được trước đêm tăng lên luyện đan thuật phương pháp cùng đan phương cho ta mới được Nếu không tiểu tử ngươi tìm ta đi nơi nào tìm ngươi ha ha Đường đường đan vương ngươi còn sợ ta chạy sao lâm viêm nhất thời không nhìn được cười Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 265 chỉ điểm đan vương Ta không phải là hắn học trò bất quá cũng được Ngược lại gốc cây này thất thải lan là ta. Vừa vặn nơi này linh khí dư thừa, ta cũng có thể tu luyện một chút. Lâm Viêm nhìn Đan Vương Nghiêm Bắc, nói: "Đi thôi, bên ngoài đi, ta dạy cho ngươi." Nghiêm Bắc sắc mặt đông lại một cái, gương mặt cứng ngắc. Chính mình Đường Đường Đan Vương, lại đang một cách mao đầu tiểu tử trước mặt. Như thế bực bội nội tâm của hắn hận không được đem Lâm Viêm cho chém thành muôn mảnh. Nhưng lại đành phải nhấn lại sau đó. Hai người tới bên ngoài. Lâm Viêm bắt đầu dưới sự chỉ đảo ba ngày đan vương luyện đan thuật tức cười một màn. Để cho Lâm Viêm chính mình cũng không nhìn được cười trộm. Chính mình luyện đan sư tứ phẩm, dạy dỗ lục phẩm luyện đan sư luyện đan, nói phẩm chất cao. Nghĩ đến liền muốn cười. ngươi trước tùy tiện luyện chế một viên ba bốn phẩm đan dược ta xem một chút. Lâm Viêm nhìn nghiêm bắc. Giống như đạo sư phổ thông nói Nghiêm Bắc nhìn lâm viêm liếc mắt Tự ái mới vô cùng khó chịu Nhưng vẫn là theo lâm viêm nói đi làm Không có cách nào ai bảo lâm viêm luyện đan phẩm chất cao đây Đang luyện đan cấp bậc thượng lâm viêm Bây giờ xác thực không cách nào hướng dẫn đan vương Nhưng về phẩm chất Tuyệt đối đủ làm hạ tam thiên đan vương lão sư hơn nữa Xoa xoa có thử oanh Một giây ghế tiếp Đan vương nghiêm bắc thiêu đốt lên hỏa diễm bắt đầu luyện đan. Thú hỏa lâm viêm hơi sưởng sờ. Đan vương nghiêm bắc sử dụng hỏa diễm. Hiển nhiên không phải là ngọn lửa thông thường. Là một loại thú hỏa. Nhìn hỏa diễm nhan sắc cùng với đặc biệt tính nhiệt độ hẳn là yêu thú cấp 6, khắc hỏa yêu linh thú trên người đạt được. Xem ra đan vương cũng không làm sao chứ sao. Lâm viêm cười thầm trong lòng đạo. Hắn cho là, đan vương ít nhất cũng là sử dụng thiên hỏa cấp bật. Ai biết, cũng chỉ là chính là thú hỏa mà thôi. Ngay sau đó hắn nhìn đan vương bắt đầu luyện chế tứ phẩm đan dược, sử dụng tài liệu, đương nhiên đó là phá vương đan. Tư thế kia, rất có muốn tỉ thí lâm viêm một phen dáng vẻ. Thủ pháp luyện đan rất thuần khiết thục, bất quá so với lâm viêm cực phẩm thủ pháp luyện chế, vẫn có trinh lệch rất lớn. Thêm bụi cây xích hồn thảo đi vào, dùng linh hồn lực ủng định đan lô Lâm viêm nhìn đan vương đã hoàn toàn đem dược tài ném vào, nói. Nghiêm bắc nhất thời xứng sờ. Luyện chế phá vương đan không có xích hồn thảo một vị này dược tài ả bất quá hắn vẫn nghe theo lâm viêm từng nói. Thêm một gốc xích hồn thảo đi vào. Sau đó sử dụng linh hồn lực bắt đầu vững chắc đan lô Ra ra. Nghiêm đại sư sẽ không thu ta, chúc ta hay là đi đi Ngay tại Lâm Viêm chỉ điểm nghiêm Bắc luyện đan thuật lúc Một đảo nữ tử thanh âm ôm nhu truyền vào Lâm Viêm trong tay Ngay sau đó một tên Linh Vương cấp cường giả Mang theo một cái mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tử xuất hiện ở Lâm Viêm trước mắt Lâm Viêm đứng lên cảnh giác nhìn hai người Linh Vương cường giả là một ông già Hắn mang theo cháu gái của mình tới bái sư học tập luyện đan Chắc ngươi là lâm viêm nghi hoặc nhìn hai cái người xa lạ, hỏi. Là ngươi A lâm viêm tiểu hương đệ. Không nghĩ tới lại lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Không trách ngươi bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng là có thể luyện chế ra tứ phẩm phá vương đan. Nguyên lai ngươi là đan vương đệ tử. Linh vương cường giả nhìn lâm viêm, liếc mắt liền nhận ra lâm viêm. Ngạch, lâm viêm xứng sờ, lúc túng nói cái đó. Ta không phải là hắn học trò. Không phải là học trò lão giả và hắn cháu gái nhất thời cả kinh. Trước mắt tình huống này. Thấy thế nào đều là đang truyền thổ luyện đan chi thuật A. Oanh. Cũng đang lúc này đan lô phát ra nhất thanh muộn hưởng. Lâm viêm nhưng đầu. Nhìn kia trở nên không ổn định đan lô. Có chút không nói gì. Lúc này mở miệng chỉ điểm đan vương nghiêm bắc. Linh hồn lực thả ra lớn một chút thổ pháp ra tốt. Linh khí cùng sử dụng ổn định. Chuyện này. Một bên Linh vương cường giả cùng hắn cháu gái nhìn thấy trước mắt một màn này bị sợ chừng ngây mồm. Đây là đang dạy đan vương nghiêm Bắc luyện đan sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 15 chương 266 hắn lại có thể chỉ điểm đan vương. Quá lợi hại quá vô nghĩa một chút chứ một người thiếu niên dưới sự chỉ điểm 3 ngày đan vương luyện đan. Khái niệm gì dùng linh khí đem chọn cách đan lô bọc. Sử dụng hỏa luyện đan. Lâm viêm nhìn đan vương nghiêm bắc. Tiếp tục nói. Linh hồn lực vững chắc đan lô nổi bộ. Bọc đan dược. Để cho không muốn gặp phải cường hỏa phá hư Sử dụng ngươi cao thân nhất thủ pháp luyện đan. Đan vương nghiêm bắc chìm thần nhắm. Đối với lâm viêm chỉ thì lại không có chút nào nghi ngờ. Bây giờ đan lô xuất hiện ba đồng suýt nữa để cho hắn hoàng loạn Nhưng dựa theo Lâm Viêm lời muốn nói đi làm sao Lại là rất nhanh liền vững chắc Một bên Linh Vương cường giả hai cháu gái Hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Tới còn tưởng rằng Lâm Viêm là Đan Vương nghiêm Bắc học trò Nhưng lại không có nghĩ đến Lâm Viêm nhìn mới là làm sư phó cách đó Đây nếu là chuyện đi tuyệt đối là oanh động toàn bộ hạ tam thiên đại tân văn A Ra ra, người này là ai à hắn lại có thể chỉ điểm đan vương tiền bối cũng quá lợi hại đi. Linh vương cường giả cháu gái, đôi mắt đẹp rơi vào lâm viêm trên người trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Hắn chính là lâm viêm, sáng hôm nay lấy được luyện đan đại hội hạng nhất người, tứ phẩm cực phẩm phá vương đan người luyện chế. Linh vương cường giả nhìn lâm viêm, nói. Cái gì hắn chính là lâm viêm cách đó 16 tuổi luyện đan sư tứ phẩm Linh Vương Cường giả cháu gái nhất thời cả kinh. Ánh mắt rơi vào lâm viêm trên người. Si ngốc nhìn lâm viêm. Hai người ở một bên thấy lâm viêm hướng dẫn đan vương nghiêm bắc toàn bộ quá trình tứ phẩm phá vương đan luyện chế thành công. Đan hương tỏa khắp thơm thanh khiết mê người. Đan vương nghiêm bắc thập phân giật mình nắm tự mình luyện chế đi ra phá vương đan. Nhưng mà bị lâm viêm nho nhỏ chỉ điểm một phen. Phẩm chất lại tăng lên suốt một cái cấp bậc. Từ nguyên hắn chỉ có thể luyện chế thượng phẩm, gắn gượng đạt tới tinh phẩm phẩm chất. Mới vừa rồi ta dạy cho ngươi cũng nhớ đi. Lâm viêm nhìn đan vương nghiêm bắc cười nói. Đan vương nghiêm bắc mặt sắc cứng ngắc có vẻ hơi khỏi bị mất mặt. Nhất là giờ phút này còn có người ngoài ở đây nơi này càng làm cho hắn có chút khó chịu. Ho khan một cách không tệ Đan phương sự tình chúng ta chờ một hồi hãy nói đi Nghiêm Bắc lúc tụ tăng hắn một cái Cường băng ở chính mình mặt mũi Ánh mắt chuyển hướng mới tới linh vương cường giả Tô tộc dài Ngươi chính là mang theo tôn nữ của ngươi xin mời Ta Nghiêm Bắc sẽ không thu tôn nữ của ngươi làm đệ tử Nghiêm Bắc nhìn hắc vân thành một trong mời đại cường giả Tô tam thiên linh vương cường giả Nói Sau này Nếu là vì chuyện này Cũng không cần lại nghiêm đại sư. Xem ở chúng ta coi như có điểm giao tình phân thưởng. Ngươi hãy thu tôn nữ của ta làm đồ để đi. Tô Tam Thiên nhìn nghiêm bắc, giọng mang theo khẩn cầu. Tiền bối. Ngươi có thể cho ta một cách không thu ta làm đồ để lý do sao Tô Tam Thiên cháu gái. tổ nhụt. Quật cường nhìn đan vương nghiêm bắc. Ngươi không thích hợp luyện đan sư nghề nghiệp này thật tốt tu luyện đi đừng lãng phí ngươi thiên phú tu luyện Nghiêm Bắc tay áo bào vung lên một cổ bàng bạc lực lượng khuyết tán mà ra xin mời Tô Tam Thiên nhìn thấy nghiêm Bắc kiên định như vậy thở dài một hơi mang theo cháu gái của mình rời đi Mới vừa rồi cô gái kia linh hồn lực thiên phú cũng rất không tồi Làm ngươi quan môn đệ tử Cũng coi như có thể Ngươi thật sự định không tìm người chuyện thủ cho ngươi y bắt sao lâm viêm nhìn nghiêm Bắc Một cười nói Nàng thiên phú xác thực rất tốt Bất quá ta đã có so với nàng càng người tốt chọn Nghiêm Bắc ý vì thâm trường nói Ô là ai lâm viêm hiếu kỳ hỏi